cấm lụa đào chương 21 mươi gian buồn trở nên vắng vẻ nàng ngồi ghé bên mép giường ta nhịn trụ mùng đầu óc lửng lơ như chưa bao giờ trải qua một chập nàng bỗng nhận thấy đức lan quân cũng không có ở đây nàng nghĩ chắc người ta lánh mặt để cho mình tự nhiên trong những phút đầu chung sống Nàng lại bước lại khóa cửa rồi thay sim đổi áo Nàng mặc bộ đồ lụa hương do bà Hương mai tay Bà dặn con gái Đêm mà động phòng, con nên mặc đồ trắng hoặc đồ hương Màu trắng là, là màu tinh khiết, màu hường là màu trẻ trung hạnh phúc Nàng đưa tay dám bước màn theo móc lên Cặp móc đồi mồi bọc lụa hồng vấn giống hình đôi phương dao đầu Rồi không biết làm gì nữa Nàng nhìn cặp gối tay bèo dồn bông gòn no Chưa có dấu lúng Màu trắng dúng ren xanh lơ nằm song song trên giọt đầu giường Chiếc chiếu Cà Mau sạch sỡ làm tăng vẻ nồng nàng của khuê phòng Nơi đây sẽ trở thành thân mến với nàng cho đến suốt kiếp Đạo lý luân thường nghìn xưa gom lại trong hai chữ thờ chồng Dạng biến bất di Chỉ có nàng mới được vào đây Và chỉ có chàng Mới được vào đây gặp nàng Nàng bỗng rưng rưng nước mắt Giờ này hôm qua Cả nhà còn vui vẻ ăn cơm chung Cơm xong bà con hợp lại chuyện trò Và nghe chuyện Tam Quốc Bộ chuyện dòng do kể mấy năm rồng chưa hết Nàng nhớ con đèo Đám cưới nó hồi năm ngoái Nó đang mang bầu Bây giờ chắc nó không còn tìm thuốc Tiệm mũ cóc cho chồng Mà lo chạy gạo Đây rồi cả bầy nhóc con, đứa ẩm đứa dắt, tha hồ mà đầu tắt mặt tối. Chị em chú bác mà sinh hoạt của gia đình nàng thì phong lưu, Còn gia đình của ông nhì thì chật giật không hiểu tại sao. Con cái ông nhì thì đặt toàn là đều, đẹp, lượng, không có chữ nghĩa như bên nàng, trang, hương, xuân, xương. Nàng lại nhớ đám trẻ con trong xóm, những đêm chúng soi cá về ghé bán cho nàng. Đám cưới xong chắc mấy chị nàng phải về ngay vì nhà chồng đa đoan công việc. Bà Hương một mình thui thủi trong bếp, hết có ra giường rồi lại nhìn ra sông. Trong ngóng nàng, nhưng nàng đâu có về được. Đã đem thân làm dâu nhà chồng là nàng đã thuộc về nhà chồng. Nàng nhớ những điều mẹ dặn những gì không nên làm. Điều thứ 12 là đừng có ngủ trưa, chớ dậy sao chồng để cho chồng nhìn thấy bộ mặt kỳ dị. Trong lúc mình còn ngủ Nàng không hiểu tại sao Nhưng nàng sẽ làm y như lời mẹ dạy Bên ngoài Tiếng cười nói của khách thư dần rồi im hẳn Nàng cũng thấm mệt Nàng nghiêng mình nằm queo ở góc giường Và ngủ tiếp đi Trong ý nghĩ chàng sẽ vào nâng nàng lên Nằm song song với nhau Một tiếng chén bát khu bên ngoài Làm nàng bừng mắt Ngọn đèn ống khói vẫn còn tỏ Không có ai vào đây cả Nàng lại thiếp đi trong giấc mơ, thấy mình trở lại nhà nói chuyện với mẹ ở bếp. Bỗng một tiếng soảng, chắc con mèo làm rơi chiếc nắp dung nhôm. Nàng mở mắt ra, vẫn im liềm. Không có con mèo, không có cả chiếc dung nào hết. Rồi nàng lại mơ màng trong giấc ngủ khác nắng ngủ thú vị và chờ mong một chuyện thần tiên sẽ xảy đến. Rồi nàng thức chất, với dịch nắng lan trên má ấm, nóng hỏi Nàng ngồi dậy, bật kêu má ơi như quảng hốt Nhưng nhìn lại không phải là nhà mình Mùn giường chiếu gối đều khác Một đêm đã qua, đêm tân hôn Đêm đầu tiên của cuộc đời làm vợ Nhưng không có chuyện gì khác hơn Ở nhà sẽ ra cho nàng Cô Sương vẫn là cô Sương hôm trước Không có chút gì thay đổi Sương vẫn còn nguyên dạng là giọt sương sớm trên cành Cây lá cỏ như bao năm qua Nàng cho rằng đêm qua chàng vui chơi rồi say sưa với bạn bè và ngủ ngoài gián Đó cũng là sự thường Vợ chồng là suốt đời chứ không phải là một ngày một bữa nghĩ vậy rồi nàng ra ngoài lo việc bếp nút Sau đám cưới nhà cửa còn bề bộn Những người lối xóm dẫn đến dọn dẹp quét nước Nàng nhận thấy ai cũng nhìn nàng với cặp mắt thân ái Và mừng dùm cho người con gái tốt phước lấy được tấm chồng đáng giá Nàng nhớ trong những điều quan trọng Bà Tư dặn kỹ là phải đối xử khéo léo với đám em chồng Đó là đầu dây mối nhợ cho mọi sự lục đục giữa mẹ chồng và nàng dâu Mẫn, Thiệp đã 17-18 tuổi Hai cô đều dễ chịu Chúng làm quen với chị dâu một cách hồn nhiên Có lẽ vì chúng nghĩ rằng rồi đây chúng sẽ làm dâu người ta Khó khăn với chị dâu rồi sẽ bị trả báo Thằng Bảo càng dễ chịu hơn Sương không biết mặt bà con bên chồng Sương hỏi nó thì nó rất mau miệng giải thích cô này chú kia Nó còn kể luôn các sở thích của họ để Sương biết cách giao thiệp mà lấy tình cảm Sương mừng thầm khi thấy khu nếp nhà chồng không khác mấy giới sinh, nhà, sinh hoạt của nhà mình Nồi cơm đầu tiên Sương nấu ở nhà chồng Nhà chồng rất khéo, không khô, không nhảo Sương dọn làm hai mâm Mâm trên riêng cho cha mẹ chồng Mâm dưới xương và các em Bỗng bà Tư kêu lên Ủa, thằng Minh đâu rồi cà Chà, chắc nó còn ngủ à bà Bảo, vô kêu anh mày dậy ăn cơm Ông Tư nói Bà Tư xua tay Thôi kệ nó, nó mệt thì để cho nó ngủ Mệt chị thì bà chứ Cũng ráng ra đây ngồi cho đủ mặt Bữa cơm đầu chứ thằng Bảo đứng dậy chạy vô buồn rồi thối trở ra. Chỉ giờ có hai cái gói ở trong mà má. bà Tư nhìn xương nàng cũng nhìn ông già bà già chồng ý nói, con tưởng ảnh ngủ ở đâu bên ngoài, tàu có thấy nó ở ngoài này đâu. thằng Bảo lại giọt tới lui như quân chạy hiệu, ảnh ngủ ở ngoài gián giữa. ông Tư buông đũa, hay là nó say hưu rồi. Sương muốn chạy vào buồn lấy gối ra kê đầu cho chồng, mà sợ đám em chồng cười nên lại thôi. Nhưng nàng hơi nóng lòng. Ông Tư nói nếu nó xài thì lấy vội lấy dồi ghi bàn chân nó, à, hoặc là đứa nào lấy khoai lang nấu rồi cho nó ăn thì nó tỉnh liền ha. Ông Tư hơi lo vì hồi hôm vẫn tiếp khách nên quên nhắc nhở con trai đêm tân hôn mà làm như vậy là không hay. Nhưng mà cũng may nó không vào buồn vợ nó Sai xưa mà ngủ với vợ đêm đầu là hại cả đời Chứ không phải chơi Ông bà mình á Nhờ kiên kỵ ba cái chuyện đó lắm mà